Mời các bạn theo dõi tiểu tuyết Cô gái Mãng Châu Tác giả Đọc Cô Hồng Diễn đọc Lưu Hà Tiểu Tuyết truyện được phát hành miễn phí và duy nhất trên trang web www.hivyblog.com Chương 9 Bí mật trong Đô Đốc Phủ Vân Tiêu đi rồi, Lý Đức Uy quay trở vào Đô Đốc Phủ Vừa bước ra khỏi cửa, đã thấy Dương Đô Đốc đứng sẵn ngoài hiên. Lý Đức Uy lật đật, bước tới trong tay. Thảo Dân tham kiến đại nhân. Dương Đô Đốc mỉm cười. Thiếu Hiệp quá khách sáo, lần trước nói cách nào cũng không chịu ngồi lại. Hôm nay nhất định phải ở lại nói chuyện với bản trước một bữa nghe. Ông ta quay vào, đưa tay ân cần. Ngồi, Thiếu Hiệp hãy ngồi. Lý Đức Uy nghiêng mình ngồi xuống. Dương Đô Đốc mỉm cười. Thiếu Hiệp và Quý Hữu ngày đêm cực nhọc, bạn trước xin có lời cảm tạ. Lý Đức Uy sửng sốt. Đệ Đốc có biết chuyện bên ngoài rồi à? Dương Đô Đốc nói. Bạn trước mời Thiếu Hiệp vào đây để tạ ơn, thế còn Quý Hữu sao không thấy cùng vào? Lý Đức Uy đáp. Tại Hữu Vinh là chỗ uy nghiêm, anh em giang hồ không quen quy củ nên sợ vào thức lễ. Dương Đô Đốc cười, Lý Thiếu Hiệp khách sáo quá, bản chất vốn rất đạng bạc, đâu có khác chi anh em trong chốn giang hồ, đáng Lý Thiếu Hiệp nên cho bản chất được diện kiến quý hữu. Lý Đức Uy nói, Đô Đốc đã có lòng đoái cập như thế, sau này Thảo Dân sẽ phân lệnh cho anh em bái kiến, Ngay bây giờ thì cũng không cần lắm Dương Đô Đốc hỏi Sao thế? Lý Đức Uy đáp Chắc Đô Đốc Đại Nhân cũng biết Hiện tại bên ngoài khá rối ren Các lộ nhân đã tụ tập đến trường an Họ đã làm le ủy hiếp sự an toàn chung quanh Đô Đốc Phủ Những anh em có lòng vì dân, vì nước Hiện đang bận rộn lo bảo vệ Đô Đốc Phủ Vì thế chưa tiện công nhiên vào đây bái kiến Dương Đồ Đốc gật gật đầu. Ý kiến của thiếu hiệp, bản chất hết sức e ngại, vì bản chất sẽ thấy mình kém đức kém tài, không xứng đáng được hưởng sự chiếu cố của anh em như thế. Lý Đức Uy nói: "Đại nhân kinh lược năm tỉnh, bảo quốc hộ dân, cải giải gian sơn miền Tây này là chỗ yết hầu trọng trấn Đồ Đốc phủ lại là nơi trung ương hiệu lệnh." Vì thế, bảo vệ an toàn nơi đây là bổn phận phải làm của tất cả những ai có lòng vì nước, vì dân. Dương Đồ Đốc hỏi Cứ theo Thiếu Hiệp nói, thì chắc có người toan tính truyền bất lợi cho bản chức. Lý Thức Uy đáp Chính Thảo Dân cũng đã có ý định đến bẩm cáo với Đại Nhân, nếu không làm thì Bạch Liên Giáo đã có âm mưu hành thích. Dương Đồ Đốc câu mày Bạch Liên Giáo, năm xưa bạn chất đã hưng binh tảo diệt chúng rồi, không biết chúng đã trùng hương bao giờ thế nhỉ? Lý Thấp Uy đáp Chính vì chuyện năm xưa đại nhân tảo diệt, cho nên rất có thể chúng mới ôm mối hận đó cho đến ngày nay. Bây giờ, nhân tình, hình rối loạn, chúng muốn thừa cơ giấy động. Hiện nay chúng đã tìm nhập trường an thành, thế hình như mạnh hơn, xưa nhiều lắm. Là một vị tổng lãnh an nguy cho cả một miền giang sơn Thảo dân thấy đại nhân Không thể không có việc đề phòng Dương Đô Đốc cười Bạn trước nhớ những giáo đồ của Bạch Liên Giáo Tinh thông yêu Pháp Luôn cả một tiểu lâu la của họ Cũng có thể cắt giấy Hóa hình tàn nhiễu lương dân Hình như họ biết cả chuyện hồ phong hoán vũ Lý Đức Uy gật đầu Bẩm đại nhân Chuyện ấy Thảo Dân biết thì quả có như thế Nhưng những tà mị ấy Cũng chỉ là thứ hại được những người yếu phía Chứ thật sự gặp kẻ chân chính anh Minh Thì chúng cũng không làm gì được Dương đồ Đốc cười Nhớ lúc tạo trừ bọn chúng Bạn chức đã cho binh sĩ mỗi người Mang theo một túi món chó Khi gặp tên bạch viên giáo đồ nào Thì cứ vải thứ huyết chọc ấy ra Là chúng không làm sao thi thố tà thuật được Lý Thức Uy gật đầu Ngoài nghị lực cao minh của người đối diện với bạch tiên giáo, những thứ huyết chọc ấy quả thật khiến chúng phải đành thúc thủ. Ngưng một giây, Lý Đức Uy nghiêm giọng Thảo Dân có chuyện muốn thỉnh giáo đại nhân. Dương Đô Đốc nói, Thiếu Hiệp cứ tự nhiên, bất cứ chuyện gì nếu bạn chết biết là có thể nói cả cho Thiếu Hiệp. Lý Đức Uy nghiêm mình, Thảo Dân kính tà đại nhân. Hắn ngừng ngừ nói tiếp Cứ theo Thảo Dân biết Thì các lộ nhân vật lần này Xâm nhập Trường An Uy hiếp tiếp cận Đô Đốc phủ Mục đích không phải chỉ vì Muốn làm điên đảo năm tỉnh công thôi Dương Đô Đốc câu mày Cứ theo Thiếu Hiệp biết Thì họ còn mục đích gì khác nữa chăng Lý Đức Uy đáp Hai ngày trước đây Anh em cùng gia bang Tại phân đường Trường An phát hiện một nhân vật thần bí xuất hiện tại thiểm Tây. Các lộ nhân vật đã tìm mọi cách ngăn chặn người ấy lại. Nhưng nhân vật thần bí ấy, tài trí hình như cao lắm. Các lộ nhân vật không làm sao ngăn nổi. Họ theo người ấy riết đến trường An và cuối cùng người ấy tiên nhập đồ đốc phủ. Dương đồ đốc chớp chấp mắt. Có chuyện như thế sao? Lý Đúc Y nói Thảo Dân nói đây là sự thật nghĩ là nhân vật thần ý, bí ấy đã tiến nhập đồ đốc vũ Dương đồ đốc nhướng mắt chuyện xảy ra như thế tại sao mấy trước lại không biết cả nhưng chẳng hay thiếu hiệp có biết người ấy hình dáng ra sao không Lý Đức Uy nói cứ theo thảo dân nghe nói lại thì người đó phóc dáng nhỏ mặc đồ đen da mặt vàng bụng và có một cái thẹo dài trên má Dương đồ đốc lắc đầu như thế là không có Mỗi ngày bản trước đều có chiều tập, nhà môn thượng hạ kiểm điểm tình hình. Chưa bao giờ nghe có chuyện có người như thế cả. Lý Thức Uy nói, cứ theo Thảo Dân biết thì người ấy đã đột nhập đồ Đốc Vũ vào giữa ba ngày. Dương đồ Đốc gật đầu. Bản trước hiểu rồi, Thiếu Hiệp muốn nói, người ấy vào đây trong khi nhà môn không phòng bị. Lý Thức Uy gật đầu. Vâng, Thảo Dân muốn nói như thế. Dương Đồ Đốc cạc nhiên. Lạ nhỉ, chuyện như thế thì tại sao nơi đây không hề phát sinh một chuyện gì khác lạ? Lý Thức Uy nói, cứ theo Thảo Dân biết thì hình dáng của người ấy không phải là thật. Có thể nói đó là lối cải trang. Dương Đồ Đốc hỏi, nhưng nếu thế thì làm sao biết được? Lý Thức Uy cười. Cứ theo Thảo Dân biết, thì một người đã đội nón rộng vành như thế là cố làm cho người ta không nhận diện được. Nhưng người này một mặt làm như thế, một mặt lại cố để cho người ta nhìn thấy. Dương Đô Đốc lẩm bẩm, cố ý cho người ta thấy. Lý Đức Y gật đầu, vâng, người ấy quả có ý như thế. Dương Đô Đốc hỏi, nhưng tại sao lại làm như thế? Lý Đức Y đáp, Tự nhiên là phải có dùng ý. Dương Đô Đốc hỏi Theo Thiếu Hiệp thì người đó là nhân vật võ lâm. Lý Thức Uy gật đầu Lý phải là như thế. Dương Đô Đốc cười Thiếu Hiệp nghĩ tình ấy có thể làm không bởi vì bản chức vốn không hề liên lạc với các lộ võ lâm. Nhất là theo bản chức biết thì nhân vật võ lâm nói chung rất không thích gần gũi quan nha. Chính Lý Thiếu Hiệp là người duy nhất trong đời mà bạn chất giao thiệp. Lý Đức Uy nói, Nguồn tin từ đâu tới thì cũng có thể lầm lẫn, nhưng với tin tức của anh em cùng gia bang thì nhất định khó xảy ra chuyện ấy. Tin tức của họ từ trước đến nay luôn là chính xác, không phải họ giỏi mà là nhờ vào phương tiện của họ. Dương Đô Đốc nói, Trăm ngàn lần cẩn thận, chắc chắn không thể khỏi một lần sai. Thiếu hiệp nghĩ có phải thế không? Lý Đức Uy đáp Điều đó thật tình Thảo Dân không dám nói Bất quá từ trước đến nay Thảo Dân chưa thấy cùng gia bang lầm một lần nào Dương Đô Đốc câu mày Nếu như thế thì trong dinh bản trước hiện nay Quả thật có một nhân vật thần bí Lý Đức Uy e dè Xin đại nhân cho Thảo Dân nói thẳng Là nhất định có như thế Dương Đô Đốc trầm ngâm nếu thế thì nhất định bạn trước phải tra cho ra căn cội. ông ta quay ra ngoài gọi lớn: hộ vệ đâu? một tên đại hán hộ vệ từ ngoài bước nhanh vào cuối mình. bẩm đốc sư thuộc hạ có mặt. Dương đô đốc hỏi: mấy hôm nay có người nào bên ngoài vào đô đốc phủ hay không? tên hộ vệ cung kính: bẩm đốc sư không có. Dương Đồ Đốc gặn lại, "Có thật thế không? Hãy nhớ kỹ lại xem." Tên hộ vệ khum nấm "Bẩm Đồ Đốc đại nhân, trong mấy ngày hôm nay thuộc hạ đều túc trực tại cửa dinh, chính cho tới sáng hôm nay mới thay người khác, quả thật không có người nào lạ mặt." Dương Đồ Đốc vẫy tay, "Cho người lui xuống." Tên hộ vệ lui rồi, Dương Đồ Đốc quay lại nói với Lý Đức Uy. Thiếu hiệp đã có nghe. Lý Đức Uy mỉm cười. Vì thế, không chừng anh em cùng gia bang lần này, quả đã lấy tin lầm. Dương đồ Đốc cười. Chuyện đó cũng thật là khó nói. Bất cứ ai cũng phải có một lần lầm lẫn. Ngay như bản chức, bất cứ chuyện nào cũng thật hết sức đáng đo. Đường xét thật tinh tế vậy mà cũng có đôi khi pháp phải lầm lẫn. Lý Đức Uy nói. Đại nhân đã thế, thì con ai có thể vẹn toàn. Tuy nhiên, các lộ nhân vật ngăn con người lạ ấy cũng phải có nguyên nhân, dầu gì chuyện đó đại nhân cũng phải gia tăng, phòng bị hơn nữa. trường đồ Đốc Phục Trầm Ngâm Hay là cũng có thể có người giá họa? Lý Thức Uy đáp nhanh, Ai khác thì Thảo Dân không dám nói, chứ riêng cùng Gia ban thì nhất định không. Dương Đồ Đốc lắc đầu. Bạn chứ không nói anh em cùng gia bang, vì hiện tại Trường An Thành tụ tập đầy rẫy các loại nhân vật, một khi họ muốn hành động, biết đâu họ lại không đạt điều mượn cớ. Lý Đức Uy mỉm cười, "Đại nhân, nếu như họ quả muốn thâm nhập Đồ Đốc phủ, nhất định họ không cần phải mượn cớ gì đâu." Dương Đồ Đốc trầm ngâm, Cũng có thể họ muốn hành động với dụng ý nào đó. Nói tóm lại. Lý Đức Uy phục chấp, ngời đôi mắt. Có người xâm nhập. Hắn nói chưa dứt tiếng. Phía ngoài chợt có tiếng la bài hải. Thích khách, có thích khách. Trường Đồ Đốc đứng lên. Lý Đức Uy đưa tay can lại. Xin đại nhân cho Thảo Dân xem xét. Hắn đi thẳng ra đại môn. ngay trước sân, Hai tên hộ vệ của Đô Đốc phủ đang vây theo một người. Một người áo trắng, có bộ mặt chơ chơ như người chết. Hai tên hộ vệ cầm đao, người áo trắng cầm kiếm. từng chiêu của hắn đưa ra xem không có gì kỳ lạ, nhưng hai tên hộ vệ chống đỡ rất khó khăn. Hai tên hộ vệ bằng vào thân pháp của họ không phải yếu, nhưng không biết sao cả hai không làm sao chống lại được người áo trắng. Thủ pháp của họ bắt đầu lúng túng thấy rõ. Cả hai tên trên vai đều đã mang thương. Tuy thương thế không nặng, nhưng đủ cho họ yếu dần. Dương Đô Đốc lên tiếng phía sau lưng Lý Đức Uy. Thiếu hiệp có nhìn ra lộ số của hắn không? Lý Đức Uy trầm ngâm. Thảo dân chưa nhận được. Thành linh hình như đã có được hỗ trợ bằng sự có mặt của Dương Đô Đốc. Tên hộ vệ gầm lên một tiếng. Hắn lao mình tới tung một cú đao chí mạng. Bằng một đao đó, ai cũng thấy nhất định người áo trắng phải rơi một cánh tay. Thế nhưng, sự việc xảy ra vô cùng kinh dị. Đuổi đao chạm ngay bả vai người áo trắng, thế nhưng không thấy hắn lay động. Và điều lạ lùng hơn nữa là không hề chảy máu. Lý Đức Uy con mày thật chặt, hai mắt đăm đăm nhìn vào người áo trắng. Dường Đồ Đốc kinh ngạc. Thiếu hiệp, thứ công phu gì lạ thế, tại sao đau thương không phạm? Lý Đức Uy bước tới Xin để Thảo Dân xem lại Và hắn kêu lên Nhị vị hãy lui ra Hai tên hộ vệ nhẹ phóng ra ngoài Và Lý Đức Uy lướt tới Chẳng hay các hạ là bậc cao nhân nào thế Người áo trắng làm như không nghe thấy Hắn cứ sóc kiếm lù lù đi tới Hai mắt hắn chơi chơi như hai mắt cá chết Không nháy một cái nào Lý Đức Uy chớp ngời ánh mắt Đại nhân bạch liên giáo Câu nói của Lý đức Uy chưa dứt, thì người áo trắng vùng ngã xuống mất luôn. Không, nói mất thì không đúng, phải nói là đã biến thành một hình nhân bằng giấy. Hình nhân nho nhỏ bằng giấy, tay cầm kiếm y như người áo trắng khi nãy. Hình nhân được cắt rất đơn sơ, y như thứ đồ chơi trẻ em. Lý đức Uy bước tới nhặt lấy hình nhân cầm nơi tay, hẳn hơi kinh ngạc. Dương Đô Đốc cười. Lý Thiếu Hiệp thật là lợi hại Chỉ cần một lời khám phá là tà thuật của chúng đã trở thành vô hiệu Riêng Lý Đức Uy thì biết không phải là thế Đã đành tà thuật của Bạch Liên Giáo Không thể làm hại được những người vẫn tinh thần Những người đã khám phá ra chúng Nhưng cũng không phải chỉ bằng một câu nói như thế Là có thể phá được Chuyện tà thuật tan biến bất tình linh này Còn có một bí mật Hắn cầm hình nhân nhỏ trên tay Nhìn không ra một vết tích nào hắn cũng không thấy trên hình giấy có một chút huyết chọc nào hắn hiểu ngay là trong đô đốc phủ nhất định có cao nhân thế nhưng dương đô đốc lại không thừa nhận và hắn cảm thấy dừng lại chứ không nên hỏi nhiều hơn nữa cứ bằng vào tình hình như thế này nhất định dương đô đốc không phải hoàn toàn không biết chuyện có mặt cao nhân trong phủ thế nhưng ông vẫn không thừa nhận đó là việc lạ dương đô đốc nói tiếp Thấy tà không sợ, thấy ma không khiếp Tà tự nhiên không thể thắng chính Bạn trước bao nhiêu năm tạo trường tạo khấu Tà khí nang sắc Chắc chắn chúng không làm hại được đâu xin thiếu hiệp vào trong ngồi chơi dây lát Lý Đức Uy vội vòng tay Hiện tại bên ngoài tình hình quá căng thẳng Chúng gian khi đã manh tâm xâm phạm, Thì nhất định chúng không thể nào buông bỏ Thảo Dân thật tình, không dám nấn ná lâu hơn. Xin đại nhân cho phép, Thảo Dân cứu thoái. Hắn vòng tay khom mình, và nhún chân, phóng nhanh vào bóng tối. Dương Đồ Đốc đứng ngưỡng mặt nhìn trời. Mặt ông tuy nhiều tư lượng, nhưng vẫn ẩn hiện vẻ vui mừng. Lý Đức Uy vừa ra khỏi Đồ Đốc Phủ, thì Vân Tiêu đã bước ra chào hỏi. Thoạn thấy thần sắc của Vân Tiêu, Lý giúp y biết hắn không hề biết chuyện vừa mới xảy ra. Thật thì không có gì lạ. Tà thuật của bạch tiên giáo vốn không bao giờ bộc lộ tung tích. Nếu không phải chỗ xuất hiện của chúng, thì giàu cách gần cũng khó mà phát giác. Hắn đẹp thuật lại chuyện trong Đô Đốc phủ cho Vân Tiêu biết và nói tiếp. Tại hạ không dám quả quyết chuyện tà thuật trong Đô Đốc phủ Có phải là người ấy hay không? Nhưng vì trên hình người bị giết Tại hạ chưa thấy một vết tích nào Vân tiêu nói Thế nhưng không thể khi không Mà ta thuật tan biến được Lý Đức Uy gật đầu Cái làm cho khó hiểu Chính là chỗ ấy Vân tiêu câu mặt thiếu hiệp sự đã rõ ràng như thế Tại sao Dương Đô Đốc không thừa nhận nhỉ Lý Đức Uy nói Khó mà biết được Cũng có thể vì một chuyện Bất đắc dĩ nào đó Mà ông ta không tiện nói ra Phong Tiêu vẫn ban khôn. Là quá, chuyện như thế thì đâu có gì mà phải giấu. Lý Đức Uy hỏi, có tin tức gì về tổ tài thần hay không? Phong Tiêu lắc đầu, đến bây giờ vẫn chưa nghe thấy. Lý Đức Uy trầm ngâm, người mà Phúc An cần gặp chắc định phải là tổ tài thần, nghĩa là đêm nay hắn phải đến Trường An. Thế, tại sao anh em cùng gia bang lại không biết, thật là lạ quá. Phân tiêu nói Cũng có thể tổ tai thần sợ độ tung tích Nên hắn tìm cách che giấu lộ trình Ngày lúc đó Có thanh niên khớt cái chạy bay tới nói Bẩm đường chủ Có hai chiếc kiệu đổ trước kim phủ Phân tiêu hỏi Trên kiệu đó có ai Cả thanh niên khớt cái nói Hai chiếc kiệu đi thẳng vào nội phủ Chứ không có đổ phía ngoài Phân tiêu ngó lý thức uy Có thể hắn đã tới Lý thức uy chầm ngâm Tôi sẽ đến đó Xin phiền vân đường chủ vạ đem cùng gia ban Cố sức bảo vệ nơi đây Và nhất có người xâm phạm Nếu ngăn được thì ngăn Đừng cho chúng xâm phạm đô đốc phủ Bây giờ chắc chắn trong đô đốc phủ Đã có cao nhân Nghĩ không, không đến nỗi nào Nhưng nếu tình hình xem ra bất ổn Thì vân đường chủ cấp tốc báo tin cho tôi biết Vân tiêu vòng tay Thiếu hiệp cứ yên lòng Tại hạ nguyện cố hết sức mình Lê Đức Uy, vòng tay chào vật tiêu và lao mình đi thẳng Kim gia tại trường Lạc Phường đêm nay hình như có vẻ khác thường Chỉ biết khác thường là khi nào quan sát kỹ ở bên trong Chứ thật ra thì họ không mục lộ điều gì rõ ràng cả Người thì cũng không thấy nhiều hơn, đèn cũng không thấy thêm mấy ngọn Chỉ có bên chiếc bàn đá dưới tàn liễu ở góc hoa viên là có sửa soạn một tiền cổ nhiên là chiếc bàn đá quý nhưng quý cho máy cũng là bàn đá người ta thấy rất có thể đây chỉ là một bữa tiệc tầm thường của vài ba bạn hữu ngâm canh chứ không có gì đặc biệt nhưng sở dĩ người ta nhìn thấy được cái đặc biệt đó là do cảnh sắp xếp bữa tiệc trước hết người ta nhìn thấy dụng cụ không tầm thường chén ngọc đũa ngà và dạ quan bôi bằng vào những thứ ấy không thôi ai cũng đoán được những thứ thuộc về sơn chân hải vị toàn là thứ được chọn lọc kỹ càng và rượu cũng phải là mỹ tử tự nhiên người ta thấy chén đũa thức ăn sang trọng ấy không xứng với chiếc bàn và điều không xứng hơn nữa là ngôi vị chủ nhân nơi chiếc ghế chủ nhân một lão già mặc bộ đồ vải thô sơ sài đầu đội một chiếc nón đã có một đôi chỗ rách ngồi vào bàn tiền mà lại là ngôi vị chủ nhân đã đợi một chiếc nón xâm sập. Thật ra chuyện, nếu không phải một người có tuổi, thì thật khó mà nhu chế. Có lẽ ông ta không muốn cái bộ mặt của mình lộ rõ, chứ nhất định không ngại sư đêm. Nhưng nếu đứng gần nhìn vào bộ mặt của lão già, người ta không thấy hứng thú mấy nếu được ngồi vào tiệc Lão già chưa già lắm, lão có bộ râu rất khó coi, đôi mắt không bao giờ mở lớn, với cặp, lông mày ngắn ngủn, nởm trởm trông hay như chiếc trội cuột. Cộng vào đó với cái miệng toàn hoạt và đôi môi mỏng dính. Chỉ nhìn vào bộ mặt không thôi đã thấy những thứ ấy đã không tương xứng. Người ta biết Lão là chủ nhân là bởi ngôi vị mà Lão trong bàn tiệc cái rõ ràng hơn hết là cung thần Kim Nguyên Bá đứng khoanh tay sau lưng Lão. Tự nhiên dáng điệu của họ Kim rất ư là khấm nấm. Bên phải của Lão già là một vị công tử ăn mặc cao sang, Bằng vào gia mặt bốn sự của hắn, người ta biết ngay hắn thuộc vào hàng công tử bộ, công tử Phúc An, Hồng Tộc Mạng Châu. Bốn tên vệ sĩ của công tử Phúc An, đứng hầu ở sau, cách bạn tiền xa xa. Cô nữ Tây Tiểu Ngọc đứng sau lưng thất Cánh Cánh, chỉ có bấy nhiêu đó, gia như kiên phụ vắng khoe, không một ai lai vãng. Người lên tiếng trước, nhất là thất cách cách phân chi trường an của tổ lão đẹp quá đẹp đến mức có thể khiến người say mê phong cảnh ở đây bất cứ ai đến một lần là không muốn rời chân lão già nón rách tổ tay thân mỉm cười nếu thích cách xem vừa mặt lão phu kính tặng để làm chỗ nghỉ ngơi bằng và cách ăn vặn của lão bất cứ ai đều nhận là lão rất keo kiệt vì một nhân vật thế lực kiên tiền mạnh nhất nước Mà ăn bận không không hơn một nông phu Nhưng khi nghe lão nói chuyện Thì người ta lại ngạc nhiên hết sức Chỉ bằng một câu nói Lão sẵn sàng dâng tặng một lâu đài Lão đâu phải là con người keo kiệt Nhưng nếu gần lão tổ tay thần Người ta mới thấy hết con người của lão Một việc làm không xin lợi Thì một đồng xu lão cũng không móc ra Nhưng việc đó là chuyện nhất bản vạn lợi Thì chỉ bằng một cái nhìn của người đối diện Đã sẵn sàng cung dâng những vật mà lão ta quý nhất. Thân cách cách mỉm cười. Phân chi trường an của tổ lão là nơi đầu não khống chế trọng các vùng thiện Tây. Làm sao có thể nhường cho dễ dàng như thế. Lòng tốt của tổ lão tôi chỉ xin nhận lãnh bằng thành tình. Tổ thai thần nói. Đúng, phân chi trường an quả là nơi quan trọng. Nhưng chính vì chỗ quan trọng của nó nên lão phu mới thành tâm dâng cho thất cách cách chứ nếu là một chỗ không đáng giá thì làm sao lão phu lại dám nghĩ đến chuyện dời tặng nếu không có gì trở ngại về chuyện dời đổi xin thỉnh thất cách cách cứ cho dọn đến ngay thớt cách cách cười tổ lão ra thật tình từ chối thành ra khách sáo nhưng xin tổ lão cũng chỉ cho tạm ở ít lâu thôi sau khi lễ thành thân của lệnh ái xong là tôi sẽ cho dọn tới người dân người tặng không ai thấy có gì là chuyện khó khăn, chính người nhận cũng không thể khách sáo. có lẽ họ đã biết quá rõ dùng ý nhau. tổ tài thần gật đầu, như thế thì tiện lắm để lão phu cho gia nhân sửa sang lại cho chu đáo. thất cách cách khoát tay, không cần, đối với tôi cứ để y như thế này đã quá đủ rồi. tổ tài thần cười, thất cách cách khách sáo quá, thất cách cách chớp chớp mắt nhìn quanh. Sao không thấy mấy người của cúc hoa đảo? Tổ tài thần nói Lão Phu không có mời Hôm nay là lần đầu Lão Phu tham kiếm Thất cánh cách và công tử Lão Phu không muốn có kẻ thứ ba Thất cánh cách mỉm cười Về chuyện trường sứ giả Của cúc hoa đảo Cứu hồi công tử Phúc An Chắc tổ lão đã được bẩm cáo rồi chứ Tổ tài thần gật đầu Lão Phu có nghe Đó là tại người của Lão Phu bất tài hành sự vô lực không thể trách người của cúc hoa đảo thân canh canh hỏi khi nhận được báo cáo về chuyện đó tổ lão có nhận được tin tôi cho hay rằng đó là kẻ ly gián hay không tổ tài thần gật đầu có nếu không thì lão phu đâu có nói người của lão phu bất tài và lão phu không bao giờ trách cúc hoa đảo thân canh canh nói tổ lão và cúc hoa đảo đều là bằng hữu của tề quốc Nếu hai bên có điều chi bất hòa Chuyện đó khiến cho tệ quốc thật là khó xử Tổ tài thần cười Thân cách cách yên lòng Lão Phu và Hải Hoàng không có chuyện hiểu lầm đâu Thân cách cách gật đầu Bằng vào câu nói của tổ lão là tôi đã yên tâm Tổ tài thần nói Trong lúc thịnh linh Lão Phu không kịp thiết tiệt trọng hậu Xin thỉnh chưa vị đàn bạc vài chén cho vui Rồi ta cùng bàn chuyện Lão đưa tay phẩy phẩy kim nguyên bá